Thắm vẫn bưng cơm ra trời như thường lệ, nhưng khi gặp mặt Tư Cầu là nó ngó bếp đi chỗ khác. Tự nhiên, Tư Cầu cũng đâm ra mắc cỡ. Mấy lần anh ta định gợi chuyện hỏi thăm về tình hình trong nhà, sau khi chú bảy ở ngoài này trở vô trống, nhưng rồi lại rụt rè nín thinh và đành cắm cúi ăn cho xong bữa cơm. <cười> Cầu buông nữasướng còn thắm vội bước lại qua dọn thật mau mặt cuối gầm xuống làm cho anh ta bắt phì cười, <cười> em làm vậy mà chiều nay coi bộ gốcp rút quá vậy cần thắm thấy xéo anh ta anh nha triệt kỳ thấy mùa đà, đà. đừng có nói dẫn đứng đó nghe anh làm sao mà kỳ con thắm phụng phịu anh anh bàn tính cái gì với tía em Mà hồi trưa tía dìa trọng chứ nó ôm sòm lên à Bộ chú Bảy bỏ rè em hả Không, em cũng tưởng là ổng dìa Ổng la cho một trận về cái chuyện um, hai đứa mình hồi trưa đó Nhưng mà không <cười> Như vậy khỏe cho em rồi Cha khỏe dữ á Tía em, ổng nói ăn anh, anh chịu rồi Ừ thì chịu Còn em, ổng có hỏi gì em không Ổng hỏi là em có chịu không Vậy em trả lời sao Con thấm bực mình Đắp sẵn Trả lời chịu chứ trả lần sau giờ Ờ vậy là em rơ hết chứ có gì đâu Mà em ra đây làm uh, mặt lớn mặt nhỏ từ nãy giờ Anh nói nghe sướng quá ha. Anh ở tuốt ngoài này anh hổng biết Chứ em ở trong em sẫu mình Sẫu mẩy và mấy đứa nhỏ nó cứ theo Trộn hoài à <cười> Trời ơi tưởng cái gì cho có chút xíu đó Con thấm trệnh mắt cự nữ Vậy mà anh còn cười được hả? Chứ biểu anh khóc hồ sao? Hả? <cười> Cái anh này lãng ồ mà. rồi nó nghiêm mặt hỏi tiếp. Nghe anh Tư nói vậy chứ anh chịu thiệt hả anh? Anh tính ở đây luôn. Ở đây hoài hoài hả anh? Chịu thiệt. Chứ chịu chơi cho chú Bảy chú đập tàn thê sao? Anh cứ nghe tía em ổng nói chừng nào không anh? Chắc cận lắm á. Em. Chú bậy chú nói để coi ngày nào tốt trong tháng này Con thăm nhanh nhót kêu lên không biết ổng làm gì gấp quá trời gì cả Từ cầu ngó xéo con thăm Mắt lim diêm Chứ để lâu uh, ngụi tành hết Nói bậy nữa đi Mà nè anh Nữ anh tính dọn gì trọng hay là Thì chắc phải đem thân gửi rễ luôn ở trọng rồi Nhưng uh, trong lúc lo mấy công rẫy tại đây Anh cũng phải ở suốt ngày ngoài này Căn tròi này coi lơ mơ vậy mà là Mà ở sướng lắm em à Nè Tới chừng đó mặt tình hai đứa mình hú hí nha Cần thẩm véo mạnh vào vai anh ta một cái đầu điếng Anh cứ nó vậy hoài ha Và nó săn sái bừng thủng cơm lên Trời em đi về giúp nha lằng Lần ngắn đi hoài tới chừng vô trọng Mấy tuổi nhỏ mà nó thấy em đi lâu quá Nó ngạo em thì giết lắm Ờ phải em về cho sớm đi Chứ không thôi, họ sầm xì không tốt ạ. Con thắm chưa kịp bước đi, thì tức cầu đã nhanh chân tiến lên, đứng chặn trước mặt nó, và cười tùm tìm, hỏi một cách gọn khô. Bây giờ cho hung cái uh, sốt dẻo được không? Chưa chi, con thắm đã vội ngả người ra phía sau, như để né tránh. Nó cao có, cự nữ tức cầu. Nhớ à, anh này kỳ quá Nhưng rồi nó lại chia má ra, và làm bộ nói lễ. đây nè ông. Tư cầu vừa mới để chóp mũi chạm phớt qua gò má của con thắm thì con này đã phát cười ré lên rồi vùng chạy đi. Tư cầu mỉm cười nhìn theo, nhưng rồi nụ cười ấy tắt dần để nhường cho một vẻ mặt lặng ưu tư. túy hỏi xong, mặc dù đã dọn về ở chung trong nhà chú bảy, tứ cầu vẫn còn ăn cơm và nghỉ trưa ở ngoài trời rẫy. Mỗi ngày, con thắm vẫn bưng cơm ra đúng y như lệ cũ. Và có khác ở chỗ là từ đây hai người có thể ung dung chèo lên chòi trò chuyện mà không cần phải giữ ý giữ tứ gì nữa. Một bữa nọ, Tư cầu cùng Thắm ngồi vắt vèo trên sàn tròi cao, nhìn trời, nhìn đất. Gió đồng thổi lồng lộng, làm tung bay mấy sợi tóc xóa của Thắm. Nó bỗng níu tay Tư cầu, hỏi. Mau quá hay anh Tư? Cái gì mà mau? Coi, anh này dễ quên quá à. Thì từ ngày đám cưới của tụi mình đến nay đó, lật đật đó trên 3 tháng rồi, chứ phải ít ỏi gì sao? À, phải ha. Tư Cầu quay qua, ưu yếm nhìn kỹ gương mặt hơi xanh xao, hơi hốc hác, một cách thật ái của người vợ mới cưới. Biết thấy Tư Cầu nhìn chằm bặm, Con Thắm mắc cỡ, hỏi: "Bố, lắm sao ngó người ta vậy?" Tư Cầu đưa tay mân mê một bên quầng mắt hơi trũng của vợ. "Long rồi à, em hơi ốm đó ngàn." Con Thắm vội thò tay vô túi, móc một chiếc hương tròn ra soi mặt, rồi Sẹn lẹn, đấm nhẹ vào lưng chồng. Tại anh đó đó, bây giờ em xấu hồi trước nhiều không? Điều này chắc anh chê em mấy hồi. Tứ cầu tình tứ, ôm lấy vai vợ. Em bây giờ mới đáng mê hơn trước nhiều à. Con thắm dơ tay và nhẹ vào miệng chồng. Cái miệng ăn nói leo leo như vậy chứ ăn thua khỉ gì. Tứ câu làm bộ miếng răng, hâm dọa. Muốn ăn thua lắm hả? Thì đấy nè á vừa nói, anh ta vừa ôm chặt lấy thắm, rồi ghi xuống sàn che. Trong lúc con nải thội đấm mắt véo tứ tung một cách chiếu lệ lên trên lưng của chồng. Và miệng thì đả đất kêu la: "Anh quỷ nè, ui dò, đâu người ta thấy mồ nè." "Đâu? Đâu đâu, anh mắc thường cho. Ở đây ở đây hả? Ở đây hả? Hả hả? Á, nhục thấy mồ, anh Nikki thấy bà." <cười> Tiếng đại bác nổ liên tiếp nhau từ phía xa xa vẳng lại Như những tiếng trời gầm khi sắp chuyển cơn mưa Tư cầu vội ngóc đầu lên nghe ngóng Rồi từ từ rút tay ra ngồi nhồm dậy Con thắm nặng giọng hỏi gì vậy anh? Em có nghe tiếng súng lớn bắn đó không? Cha không biết đụng độ miền nào gần đây Mà hồi bừng sáng tới bây giờ nghe súng đủ cỡ nổ rền hoài à trời ơi, thì lâu lâu nghe súng nổ là diệt thường chứ có gì lạ đâu. Mà coi bộ anh thấp thỏm hoài không biết à. Đoạn nó vói tay, níu lấy vạch áo trồng, rực rực. Thôi nằm xuống, nghỉ lưng một chút nữa đi anh. nó có nở ở đâu thì tên kệ mồ nó chứ ăn ngập gì tức mình. Tôi cầu gạt nhẹ tay vợ ra và ló đầu ra ngoài cửa trời chăm chú nghe lắm. Thế trời ơi, bây giờ nổ dữ nha em, toàn là súng máy không à. Con thấm thở dài rồi bào rốt dậy. Anh nha, <cười> anh sẽ có cái tặc lớn quá. Mình cốt chữ làm sao chứ yên thăng để mần ăn. Sống nó nổ ở tết mù đâu đâu mà anh cũng trộn rộn làm chi vậy. Tư cầu có vẻ không bằng lòng. Người ta đánh giặt ầm ầm ở đó mà mình nó ngồi khoanh tay ở đây nghe khang thì nôn ruột quá. Tiếc thấy vẻ mặt ngơ ngác của vợ. Tư cầu lắc đầu thở dài rồi dịu giọng nói tiếp. Mà anh có cắt nghĩa ra em cũng không có hiểu đâu Nó kỳ lắm em à Em chưa từng đánh giặc lần nào nên em không biết Chứ bây giờ mỗi khi anh nghe tiếng súng nổ Anh làm như thấy nhớ ông bà ông giải gì á con thắm sụ mặt xuống Cái điều này chắc anh ở đây không bền đâu Em biết trước mà Tức cầu gượng cười nắm lấy tay vợ Còi Có cái gì đâu mà mặt mày trò bộ vậy Cái gì mà không bền Con thắm ngó mông về phía chân trời xa tiếp. Em nói đâu thì có đó mà, để nữa rồi coi. Tư cầu muốn ôm chầm lấy vợ để tìm lời an ủi. Nhưng rồi anh ta vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Với giáng điệu của một kẻ đã làm một điều gì phạm lỗi mà lại bị bắt tại trận. tiếng nói chuyện nào sào ở cuối mấy rặng khoai mì ở bìa rẫy. Rồi một tóc người mặc đồ đen, vai mang súng ống, xăm xăm đi thẳng lại phía nhà trời. Con thắm khều tư cầu nói nhỏ: "Ai đi đâu mà rằng rằng gì anh?" Tư cầu ngẩng cổ lên, lấy bàn tay che trên mắt để khỏi bị chói nắng. "À, chắc mấy anh em trong bộ đội đi ngang qua vùng này mà." Con thắm vội ngồi thụt vào trong và níu áo chồng kéo vô. "Anh Anh lo ra ngoài làm chi giờ không biết cà Họ đi lỡ phía mình đó nha Tư cầu gỡ tay vợ ra Và lần bước xuống thang tre Vừa lúc ấy Đám người lạ mặt cũng đi chờ tới Một người trong bọn chạy a lên trước Và quơ tay reo la Ủa anh Tân tư? tư cầu nheo mắt để nhìn kỹ người gọi mình Rồi cũng chạy lại Ôm chầm lấy người ấy Ê trời ơi anh Phó Anh đi đâu mà lạc lên tới đây hả Anh kia quay lại Chỉ về phía anh em đang đứng xung quanh Tò mò Cắm nhìn hai người Tôi đi với anh em đây nè cha hôm nay tầy nó bố ở miệt Tuổi tôi dữ quá nên hồi sáng tới giờ Chạy thụt mạng qua bên này nè À hẹn chi tôi nghe nổ dữ quá Anh ở miệt nào vậy anh phó À tuổi này đóng làng bàn Ở miệt Tân Châu Không ngự <cười> Mà bây giờ tôi là trưởng Chứ không còn là phó như hồi anh còn ở dưới đâu nha Tức cầu vỗ mạnh vào vai anh ta. <cười> à anh giỏi rồi. Mà sao lại lên trên này vậy? À còn anh. Sao anh lại tấp vào đây? Hồi anh đi tôi tưởng anh dông trở lên Sài Gòn rồi chứ. Lên trở làm khỉ gì? Ồ mà thôi. Gặp anh ở đây tuổi này kể như là trúng mối rồi nha. À không nói giấu gì anh nghe Từ hồi sáng tới bây giờ tuổi này chưa có một hộp cơm hộp cháo gì dằn bụng hết á. Nên là đứa nào đứa nấy... Đói rã ruột à <cười> Sao mấy cha không có nói liền Tại đây thì không có gì hết Nhưng để tôi kêu Vợ tôi chạy rút vô nhà Nấu bậy một vài nồi khoai Đem ra cho mấy anh ăn đỡ ừ? Ý cha Có vợ nữa rồi hả Cha nội này giỏi quá ta Cái điều này anh tính một gốc mọc rễ Luôn ở xứ này rồi còn gì Thì phải lo mần ăn Chứ sao anh Em ơi Xuống đây có người quen đây nè Con thắm e thẹn bước xuống thang Và khẽ gật đầu chào mọi người Tư cầu sốt sáng giới thiệu anh Phó và những người khác Nè em Anh này đây là người cùng xứ với anh đó Còn mấy anh em kia Bây giờ kể cũng như anh em quen hết đi Ờ phải đó Anh Phó kín đáo Điếc sơ qua con thắm Rồi vỗ mạnh vào vai tư cầu Cười giòn khấu Anh giỏi đàn từ Tư Con thắm sèn lèn, quay mặt ngó đi chỗ khác, tư cầu vội hối vợ. Thôi, em đi uh, bương về nhà nấu cho mau một vài nồi uh, khoai rồi bưng gấp ra đây cho mấy anh em ăn đỡ. À, em nhớ gói theo luôn một uh, bánh thuốc cao lãnh uh, anh uh, cất ở trong tủ đó ha. Chị uh, nhớ nấu khoai nhiều nhiều đó nghe chị. Đối với tuổi này đây thì uh, thứ đó không sợ ế đâu. <cười> Con thắm gượng cười chào sơ mọi người, rồi bưng thúng cơm lên đi rút về trong nhà. Anh Phó quay qua nói liền với Tư Cầu Sao anh tốt phước quá vậy anh Tư <cười> Tốt thì kể ra cũng khá tốt Nhưng không có được khoái chí như mấy anh <cười> Trời ơi chạy mua người ra khói đây chứ Khoái gì được anh Không khoái chứ sao anh lại tấp vô đó <cười> Thì ban đầu tôi lên trên nhà chú tôi ở Tân Châu Tính nhà chú chỉ dẫn cách làm cá mắm Kiếm ăn cho qua ngày qua bữa Chứ ở dưới mình từ hồi anh ra đi rồi đó Ôi nó xảy ra liền liền nhiều chuyện rắc rối lắm Tôi bỉnh rỉnh hoài nhưng rốt cuộc rồi tôi coi giàu Chỉu đợi không thấu nên khơi đi luôn Nhưng sao anh không có lo mần ăn như mọi người khác Mà trở lại sáp vô đám anh em đây Ôi thì ban đầu tôi cũng tưởng là cái chuyến này Tu bỉ mần ăn được luôn Nhưng rồi lại gặp mấy anh em đây Ôi, thôi chắc là cái số mình nó còn nặng nữa Tôi cũng đang gặp cái cảnh tương tự vậy á Không biết lúc trước anh có vậy không Chứ hiện thời Mỗi lần tôi nghe tiếng súng Lòng dạ tôi nó nôn nao kỳ cục lắm Đúng chân cái bệnh của tôi lúc trước Nhưng anh còn ôm kè kè Một cô vợ ngon lành Tận mạng như thế kia Thì dễ gì dứt ra Thôi tôi không dám rủ rê anh đâu nha Rủi chị Tư chỉ nghe được chỉ chửi tôi Thì không còn tấm da mẹ đẻ à tôi cầu chưa kịp trả lời ra sao Thì anh ta lại vọt miệng hỏi thêm à, Bộ anh mới cưới vợ rằng ràng đây hả? Ờ lối 3 tháng này Ý thôi hai anh chị đang còn ở dạo cái thời cục lạc Mùa nổi tôi bây giờ sao anh đi cũng không có nổi à <cười> Anh sao coi tôi tệ quá vậy anh Thì để nữa rồi coi Đoạn anh ta bước lại Cầm một cây cạc binh bá xếp, móc treo trên cột tròi lên để xăm soi. Anh phó hãnh diện bước lại khoe với tư cầu. Súng này mới dứt hạng nè anh. Hồi ở dưới mình làm gì có thứ này phải không anh? Tư cầu nâng niu, treo khẩu súng, trả lên chỗ cũ và khẽ gật đầu. Ờ, phải rồi ha. Ừ. Thứ bá sếp này tôi coi bộ gọn bần khoái quá à. <cười> Khói đâu bằng một cô vợ mới nhẹo nhẹo ra anh Tư cầu dơ tay thụi mạnh vào vai anh phó một cái ăn sao cứ nói bồn lơn hoài Và tự nhiên tư cầu đưa tay sờ nơi bụng mình Ngay vào cái chỗ mà trước kia Bao giờ cũng cộm lên cái bát dẹp của cây Hurton Khẩu súng ấy Tư cầu đã gửi lại cho hai cang trước khi bỏ lên châu đốc Anh ta ngẩn ngơ một hồi lâu rồi thở dài bị tay nắm lớp da bụng đã bắt đầu đầy mỡ. Anh Phó để ý, tiếc nhìn dáng điệu của Tư Cầu và cũng thấu hiểu phần nào tâm trạng của anh ta trong lúc bấy giờ. Anh bèn tìm cách gợi chuyện với Tư Cầu. "Sao ăn, công việc ruộng rẫy ở đây có khá không vậy?" "Ờ cũng khá, nghĩa là tôi có thể sống già đời kiếp ở đây được rồi. <cười> Như vậy là cha đời nó còn gì nữa." <cười> Thì đúng như vậy rồi Nhưng với tôi tôi lại khác à, Nhiều lúc uh, như thấy uh, thiếu Thấy nhớ một cái gì Anh phó thân mật vỗ vai tư cầu Buồn chân uh, buồn cắn rồi phải không <cười> Chắc uh, cũng đâu đó Thì anh uh, ráng chịu chứ tôi không có dám rủ rê anh đâu nha Tôi uh, rằng uh, bọn này rất uh, cần một người như anh Và nói đây không phải khoe với anh làm chi chứ Cái đám của tuổi tôi coi lơ mơ vậy mà bảnh lắm nha. Sao mà gọi rằng bảnh? Không khéo anh chạy ô mồ rồi mắc ô mã như vậy. Ai thèm quảng cáo với anh làm gì? tôi nói sơ sơ vậy anh cũng đủ hiểu nha. tuổi này không có anh lớn anh nào ở trên đầu hết á. Mà quánh tây coi cũng má còn mắt lắm nha. Anh Phó bỗng nghền cổ lên ngó về phía bờ mũ. À chị Tư đã tới rồi kìa. Ồ, sao chỉ uh, nấu khoai mau quá vậy kìa? cha cơ cùng vợ tôi nó kiếm được cái thứ gì khác nó đem ra trước để uh, mấy anh uh, lóc dạ đó mà. Ờ đâu vậy thì uh, điệu quá à. Cảnh thẩm vừa đến nơi là tức cầu hỏi liền. À, em uh, đem ra món gì đây em? Cảnh thẩm đặt thúng xuống, tia biểu em mang mấy thứ này ra ngõi trước. Tức cầu bước lại, ngó thúng. Bánh téc, bánh ít mấy anh ơi. <cười> anh ta quay qua hỏi vợ. <cười> Ở đâu mà có sẵn mấy cái thứ bánh trái này vậy em? Mai này trên Bắc ba có đám vỗ Nên tía lên xin ba mớ để cho mấy anh ở đây dùng đỡ Tư cầu quay qua, khoe với anh Phó <cười> Ông già vợ tôi đi dẫn lương cho anh em đó Anh chưa gặp mặt ổng nên không có biết chứ ổng điệu lắm nha Anh Phó liếc nhanh về phía phở Tư cầu và nói đùa Tôi biết nhiều rồi mà Thấy anh em bu lại thúng bánh Tư cầu vội hối vợ Thôi Em chịu khó dìa trống canh mấy cái nồi khoai đi, chứ ăn coi bộ ba cái bánh này không có thấm tháp gì đâu nha. Con thắm lại lùi lũi trở về trong nhà, nhưng đi được một đổi, nó dừng lại, ngoác kêu tư cầu, tư cầu vội chạy đến. Cái gì vậy em? Con thắm ngó về phía đám anh em, rồi hỏi nhỏ chồng. Anh nhắm coi, anh em họ ở đây ăn uống như vậy rồi có sao không? Cái gì mà có sao? Rối có ai đi, ừm mất cho Tây rồi sao? Ôi em khỏi lo đi. Nếu Tây nó có đi tới đây thì họ cũng đã gom mất đất rồi. Đá đanh rồi. Nhưng em nói đi là nói cho phận mình kìa. Tây nó mà buộc cho mình á chứ chấp tiếp tế cho rồi sao? Ôi, ai đi mật báo làm chi không biết. Ở đi bà con mình là người biết điều hết mà. Ừ, biết điều. Anh dễ tin như vậy rồi cũng ngay mắng quạ đó. Thôi, bây giờ giờ sao cũng lỡ rồi. Em về chổng coi khoai chín chưa bưng ra đây liền đi. Để cho anh em họ ăn xong họ đi gấp là mình nhẹ lo. Con thắng thở dài rồi lùi thủi đi thẳng. Uhm. Cậu đang nằm dài trong buồng, tay gác tìm chán, suy nghĩ vẩn vơ thì con thắm bước vô, tư cầu ngẩng cổ lên, rồi xê mình nằm nhích qua một bên và lên tiếng gọi vợ. "À, lại đây em." Con thắm bước lại, đứng bên cạnh chồng. "Tí kêu anh ra ngoài kia." Tư cầu ngồi nhóm dậy. "Hả? Tí kêu anh có việc chi đấy em?" Con thắm cúi đầu, đưa tay mân mê cây cột mùng. "Ai biết đâu." Thấy điệu bộ của vợ chứ vậy Tư cầu đâm ra thắc mắc thêm Thì có cái gì em nói thẳng ra đi Để anh ra ngoài anh còn liệu Con Thắm ngập ngừng một hôi Tía hỏi anh gì cái chuyện Anh tính gì đâu đó à nói cho tía biết mà hay quá gì cả Bộ em hả Con Thắm lúng túng đáp Thì tía anh cũng nghe phong phanh đâu đó Nên tía có hỏi em Mà em không nói trước thì anh cũng phải nói à Ờ phải Em có thấy uh, ý tứ của tía ra làm sao không? Con thấm trả lời Giọng hơi pha một chút lẫy đương Anh khỏi lo Cái gì tía cũng bên anh hết mà Thôi anh ra ngõi cho mau Không tía đợi kìa Tư cầu lặng lẽ bước ra nhà ngoài Thấy tư cầu ló ra, chú Bảy đã vội lên tiếng gọi anh ta. Lại ngồi đây chơi tư. Tư cầu liếc mắt thấy có cả thiến bảy ngồi đối diện với chồng. Ở chỗ bộ trường kỳ đặt giữa nhà, tự nhiên, anh ta đâm già khớp. Chú Bảy lại đưa tay ngoắc anh ta. Lại xích đây là tư, tía có chuyện này muốn hỏi thăm con một chút. Tư cầu ké né, ngồi lên chiếc ghế đầu gần đó, rồi rụt rè hỏi lại. Dạ, việc chi vậy tía Tao nghe nói mày tính đi đâu đó tư Dạ, con tính qua thăm mấy người anh em bạn ở bên miệng Tân Châu Phải mấy chú em ghé trong cái tròi hôm trước không tư Dạ phải Mày đi ở bển rồi tính chừng nào về Dạ, về liền mà tía Nếu trễ lắm thì 5 ngày một tuần lễ là cùng Từ à Lóng này à, mẹ nghe nói đường xá trắc trở lắm Chứ không phải như hồi trước ở đâu Con ngắm có cái gì cần thiệt á, Cần thì hãy đi Dạ sẵn lúc này rảy bái gì cũng xong xuôi rồi Nên con tính thả qua bển thăm anh em chơi Và nhân tiện xem coi có cái gì Có thể uh, mua bán bằng ăn thêm không mà <cười> tôi đi Cái bộ của mày mà mua bán khí gì Người ta miệng bằng tay Tay bằng miệng còn chẳng ăn thua gì nữa là mày à Cái điều này tao coi bộ mày tính cái gì nữa chắc à Mày tính theo mấy anh em đó sao Tư Tư cầu lúng túng Chưa biết trả lời làm sao cho xuôi Thì thiếp bày đã nói chê vô Nè con Tư Con ở đây như vậy là được lắm rồi Vậy mà con còn tính bay nhảy đâu nữa Bây giờ con có vợ có con rồi chứ Đâu còn long trong như trước Bà để tôi nói với thằng cũng được rồi mà Tao à, tao tùy đứng vào vai cha mẹ và chuyện đời gì khác thì tao hơn mày thiệt. Nhưng còn cái chuyện nước chuyện nhà đó thì tao chưa chắc đã hơn mày. Vậy à, mày nên nghĩ kỹ mọi lẽ thiệt hơn. Nếu thấy cần vừa giúp người ta được chút đỉnh đó thì mày cứ liệu. Tao không có cản mà cũng không có nại ép cái gì hết. Tình nãy giờ Con thắm đứng dựa góc cột gần đó. Nghe chú bày nói như vậy, vọt miệng cự nữ. Tưởng tí nó cái gì cho tí đẩy đưa xuống biểu anh như vậy thì kể như không à. Ai biểu mày xí miệng vô đó hả? Tao nói để thay kể tao. Mày với má mày cứ làm tại khôn tại khéo hoài hả? Coi coi, cái gì có tôi ở trọng đó. Mà con nhỏ nó nói vậy bổ không phải thì sao? Dạ, thưa tía má... Con mới định qua thăm mấy ảnh thôi chứ chưa có tính gì về cái chuyện đi hay là ở hết Mà dí dầu con có qua bệnh mần ăn đi nữa thì con cũng đi đi về về hoài Đây với đó gần xịt chứ có xà lắc xà lơ gì Mày nói như vậy nghe cũng phải Nhưng theo tao nghĩ thì mày cũng nên cân nhắc cho kỹ Bởi vì thì bây giờ mày cũng có nhỏ trình in ra đó Và không phải tao muốn chùi ẻo Chứ mày chắc như hiểu Trong cái buổi giặt giả xung đạn này Cái chuyện sanh tử Nó nhấp nháy thì cũng có biết đâu mà lường trước được đó Dạ cái đó con biết rồi Con biết để má nói thêm cho con nghe Con vợ con nó còn nhỏ lắm Mà hai đứa bay cũng mới ăn ở với nhau rành rành đây Con nên nghĩ để cái chỗ đó một chút Con thắm mà dẫu hèn cũng thể Không có đến đổi gì tệ hại như thứ đàn bà khác. Nhưng con cũng phải nghĩ xa. Con vợ con nó còn khờ lắm. Mà con phải biết, người ta hôm ba năm dạy có một giờ. Đàn ông con trai bây giờ nó quỷ quái kinh ma. Con đi bỏ nó ở nhà một mình. Nếu mai nay múc nọ có rủi có chuyện gì, đổ bể tùm lâm lên, thì con đừng trách ai hết ngăn. Con thắm mắt cờ, lên tiếng canh nhành má nó. Má nói sao kỳ quá, má làm như con hư thúi đời nào vậy à. Bà sao bữa nay ăn nói hàm hồ quá, nó cử bà như vậy là đáng lắm à. Thì ông cũng phải để cho tôi nói vòng xa cho thằng Tư nó biết, để sau này nếu có chuyện gì nó khỏi eo xèo với mình được. Thím bầy lại hướng về phía Tư Cầu, tiếp lời. Đó là một lẽ còn cái lẽ thứ hai nữa. Như tía mày, ông nói hồi nãy đó, rủi mày á, Bị bắt bớ tù tội Hay là bị tai nạn gì khác Rồi mày bỏ con vợ mày cụ bơ Cù bớt hay sao Dạ bệ gì cũng còn tía má ở đây Tao với tía mày Sống đời ở đây hoài sao Còn hai đứa nhỏ nữa làm chi Tao lo cho hai đứa bay Nên vợ nên chồng rồi Thì bây giờ đến lượt tụi bay chứ Dạ Thôi tí kêu con ra đây Để hỏi thăm có một chút đó Bây giờ con vào nghỉ đi Rồi có cái gì khác ạ con trò tía hay sọc Tứ cầu e ấp đứng lên Dạ tía má ngồi chơi Và anh ta len lén rút vào buồn Con thắm đứng sớ rớ ở đó một hồi Rồi cũng theo anh ta vô đời Cậu chưa kịp hỏi Han gì, thề con Thắm đã nói chận trước. Đó, anh thấy không? Thấy gì? Chứ bộ anh không nghe má nói đó làm sao? có <cười> cho sao không? Má nói vậy cũng phải. Mà em có nghe tía nói đó không? Con Thắm bước lại, ngồi xuống cạnh giường. À, em dư biết mà, ông già bây giờ ông chẳng bên anh. Anh á, con rượu, con riêng của ông cho em thì ăn thôi gì Tới cầu cười xòa, Đưa tay véo nhẹ và bắp phế non của vợ. Nghe con Thắm kêu ái ái. Tư cậu vừa kéo vợ nằm xuống. Vừa đưa tay bụng lên miệng nó. Tí má còn thức ở ngoài kìa bà. Con Thắm ngóc đầu lên. Ngó qua cửa buồn. Thích đâu anh chỉ coi đèn đứa con ngõi tắt ngóm hết rồi. Thiệt hả? Vậy thôi. Hai đứa mình cũng tắt đèn đi chứ trông làm chi chói mắt thấy mồ. Con Thắm bước xuống chẳng rồi quay lại nhìn tứ cầu với cặp mắt hoài nghi, chói mắt thiệt chói mắt gì đó. Ôi, ôi, tắt đèn đi bà. Con thắm mỉm cười lắc đầu, rồi rình ràng đi lại chỗ để cây đèn trong. Nó từ từ kê miệng cho gần phía trên đầu ống khói, rồi thổi nhẹ nhè. Ngọn đèn chao qua chao lại một hồi trước khi tắt hẳn. <cười> Vừa phủi tay tư cầu xuống Vừa cằn nhằn Thôi để người ta bỏ mùng xuống đàng hoàng có được không Tư cầu làm bộ Thầy kệ bỏ đại xuống đi mà Con thắm ngả lưng nằm xuống chẳng Và còn nói mát một câu Xích làm nôn tới như để ít bữa nữa đi ha Bộ người ta không biết làm sao họ thì biết đây nè Con thắm định nói nữa Nhưng chỉ ú ớt thêm vài tiếng trong miệng Rồi im bắt tức cầu cất tiếng gọi nho nhỏ. "Em. Em. Ngủ rồi hả?" Con thắm thở hắt ra một hơi dài rồi rên ư ử như người mới ngủ. Tức cầu khỏi phải hỏi thêm một câu nào nữa. Anh ta bỗng đâm ra hơi bực mình khi nhận thấy phía nhà trong, nhà ngoài yên lặng quá chừng. Yên lặng đến độ đỗi mấy con mọt đang khuét thanh tre trên đầu trắng của cặp vợ chồng mới cưới, nghe rõ môn một. Chiếc đồng hồ chuông reo trên vách ngoài gian nhà giữa đã hai lần đổ kiểm, lần 15 phút, rồi một lần nửa giờ. Từ cầu quơ, kéo chiếc mền còn xếp nguyên làm tư để ở phía đầu giường xuống, mở ra, rồi nhẹ nhàng đắp lên mình vợ. Như sực tỉnh, Con thấm cất giọng, ú ớ, kêu chồng, giọng nhừa nhựa, nửa như si mê, nửa như mỏi mệt. ăn tự đâu? Hả anh? Vừa hỏi, con thấm vừa cơ tay, sờ soạn lên ngực, lên mặt, lên tóc tư cầu, rồi buông thẳng xuống sạp trắng như đã mòn sức, và xài tay ngủ liền ngay theo đó ánh trăng khuya đã bắt đầu dọi nghiêng nghiêng qua mấy kẽ hở của tấm vách ván, bổ kho. Tư cầu, một tay chống lấy đầu, mải mê lặng nhìn vợ, đang ngủ say và bất giác. Anh ta cất tiếng, thở dài. Hai hôm sau, tư cầu ra đi. cầu sang thăm anh phó được vài hôm thì quay trở về để rồi lại đi nữa. Bắn đi hơn 3 tháng sau, tức cầu lại lo mò về thăm nhà. Hôm ấy, cả nhà chú thiếm bầy lẫn hai người con trai đều đi vắng và chỉ có con thắm ở nhà. Tức cầu hồi hộp đẩy cửa rào bước vô. Tiếng con chó vừa sủa vừa chu mừng tức cầu làm cho con thắm đang ở sau bếp phải chạy ra. Và khi sắp mặt với chồng, nó bỗng hòa lên khóc, Tư Cầu lúng túng, níu tay vợ, sắp vô nhà. <cười> Trời ơi, anh dịa, em không mừng, sao lại khóc mùi mẫn vậy? Tía má giờ mấy em đâu mà nhà cửa gì ăn que vậy? Con Thắm không chịu trả lời, mà chỉ đưa vạt áo lên, vừa lau nước mắt, vừa xịt mũi. Thấy vậy, Tư Cầu hơi chột dạ. Coi, có việc gì mà sao anh hỏi em, em cứ nín khe vậy? Nói cho anh nghe đi em Con thắm lại hiếp lưỡi Rồi bù lúa bù loa kẻ Chuyện gì nữa bây giờ Ai biểu anh đi mất biệt cả năm 6 tháng này à <cười> Coi Em đừng có nói quá lố nha Mới có 3 tháng là nhiều à Bộ anh nói 3 tháng không đủ lâu hả Bộ anh tưởng như vậy nên Anh bỏ tôi luôn phải không Cái gì mà bỏ Anh có nhắn tin về bỏ Bộ không ai nói lợi cho em sao <cười> Nhắn tin mà đủ à Anh chỉ lo đi cho sướng chứ chẳng kể gì tới vợ con ở nhà hết à Đây nè em làm ơn nhìn kỹ coi Anh có sướng không Có bữa lội rừng lội bụi từ sáng tới chiều chẳng có hộp cơm trong bụng à Ý chèn đẹp ơi Anh làm cái gì mà đến nỗi ốm nhôm và đen thui vậy nè Nó vừa kêu vừa đưa tay sờ một bên má hóp của chồng Từ cầu nhún vai phân bùa Thì đó em coi ăn có sung sướng gì đâu Cực khổ tới mồ à Cực khổ em... gì mà còn ham à Nội biết nhiêu đó cũng đủ hiểu là anh chỉ nghĩ tới Cái gì vậy? riêng của anh thôi à. Còn em anh không có thể lo một chút xíu nào hết á. Bộ anh nói là nội bây giờ em cũng còn như thật con gái hoài hoài hay sao Đành là như vậy nhưng giặt giả này dài 3 năm rồi cũng hết Chứ bộ có hoài hoài sao Em thì còn ở đó lâu Con thắm mắt đỏ hoe cũng phải bật cười Xích <cười> làm như là sợ mất một dịp hiếm có lắm vậy á Giặc giả thì để cho thiên hạ Tây Tàu họ muốn quánh nhau gì đó thì quánh Mắc mớ gì tới mình Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi Bây giờ em làm ơn nói chuyện nhà cửa cho anh nghe coi được không À tía má và thằng ba thằng tư đi đâu vắng hết vậy em Ờ tía má với mấy đứa đi chợ hết rồi Tứ cầu quẳng một tay lên vai vợ và xìu đi Thôi mình vô trong này chứ không thôi người ta nhớ quýnh đây nè Xế? Bước tới cửa buồn Tư cầu dừng lại hất hàm hỏi vợ À có chứa thằng cha nào ở trọng không vậy Con thắm hất tay anh ta rơi xuống Nói bậy nha Rồi nó lại mềm cười Mà dù có thằng cha nào ở trọng thì anh cũng ráng chịu nha Chứ ai biểu anh bỏ người ta ở nhà một mình làm chi Vào tới trong buồn Tư cầu liền ôm choang lấy vợ vào lòng Nhưng con thấm vội đẩy anh ta ra và kêu lên Anh mang gì mà nghe cung cộp vậy Tư Cầu a lên một tiếng, thọc tay vô trong lưng quần, móc ra một khẩu súng lục, nhét liền trở lại phía sau lưng. Rồi, xèn phân trần với vợ. Anh không có muốn đeo theo, nhưng anh phó ảnh lại ép để phòng thân khi đi đường chứ mà. Con thắm có vẻ đăm chiêu. Anh đem thứ đầu quỷ gì nhà làm gì? Nhưng khi liếc thấy Tư Cầu đứng sượng lại đó, con thắm đâm ra thương hại. Nó bước lại sát bên Tư Cầu, Và tì người lên ngược chồng, rồi mỉm cười, nói một câu mập mờ. Hồi nãy nha, anh dắt cây súng trước bụng, em, em sợ nó, sợ cắn nó quá. Tư cầu chụp lấy vai vợ, lắc nhẹ mấy cái. Em sợ cắn nó, bố em... Con thắm mỉm cười, tiếp lời. Anh này thiệt á, hổng có để ý gì tới vợ con hết ráo không? Em có bồ trên 4 tháng này rồi đó. Bộ thiệt vậy hả? Sao trước đây không nói? cá ở thì mà nói khỉ gì. Con có trọng thì có con chứ bộ nằm chim bao rồi mang bầu được hay sao mà, mà mắc cỡ. Ồ lảm mình nắng ở với nhau mướt rành rành đi mà lại có con liền à. Tại có người nhảy, người không nhảy. Con tham vội xô anh ta qua một bên. Nghĩ anh đi, cái miệng anh nha, giỏi nói sàm hoài à. Tôi cầu bước lại, nắm lấy tay vợ, dẫn đến ngồi xuống mép giường. Rồi dịu dàng hỏi Trong mình em bây giờ ra sao nè Em thấy có khỏe mạnh hay là có cái gì khác không Anh nghe người ta nói đàn bà ốm ngán Thắm tươi cười lắc đầu Anh, anh khỏi lo Em mạnh khỏe như thường chứ ông có sao hết á Mà có má ở đây thì em dưỡng bụng lắm Bộ tía má hay rồi hả Con Thắm khẽ gật đầu Rồi hỏi lại Sao đó anh cha cái điều này chắc ông bà ông chửi anh tắt bếp quá à Không có, không có đâu Tiếc thì một phe với anh rồi Còn má, thì má hay rách chết cái miệng Chứ má cũng thương anh lắm đó. Thiệt anh cứ làm khổ hết người này đến người nọ hoài à. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi cho rồi Bây giờ anh đưa bàn tay đi Tức cầu nhướng mắt lên nhìn vợ Rụt rè, chia bàn tay mặt ra Rồi thắc mắc hỏi Đây nè, mà chi vậy em Con thắm cầm lấy bàn tay đen rắn mân mê mấy chỗ trai cứng rồi dưễn giọng bàn tay nào lương thiện hiền khô nè bàn tay nào hỏng có bóp cò súng hả tôi cầu phi cười đưa bàn tay trái ra đây đây bàn tay này nè mà chi với em con thấm gật gù như tỏ vẻ băng lòng rồi kéo lấy bàn tay của chồng đặt nhẹ lên bụng mình rồi hăng hái nói một hơi đó đó anh thấy nó đạp không Chắc con trai hên ảnh ha, chắc thằng này nữa chắc nó liếng khỉ lắm à. tôi cầu ra vẻ, nghiêng tai nghe ngóng, rồi tự nhiên anh ta đâm ra mắc cờ, rút tay lại. Thật tình thì anh ta cũng chưa thấy nó đạp ở đâu hết, nhưng cũng trả lời vợ bằng một giọng thật quả quyết. Ờ, thằng nhỏ đạp dữ quá ha. Em hổng lên chợ hốt dài thang thuốc Dưỡng thai uống và ráng lo tẩm bổ Ý hổng nên đâu Con so mà anh Má còn bắt em phải làm Suốt ngày hổng có hở tay để nửa dễ xanh Ờ phải ha Nhưng rồi anh ta chép miệng Ngồi thư ra nhìn vợ Con thắm cượng cười hỏi chồng <cười> Sao khi không anh bí xị vậy Đây rồi nữa em mang Cái bụng y ạch Rồi đến lúc bể bầu Anh cũng đâu có ở nhà Thì em cũng đành chịu về chứ biết làm sao Mà tại anh hổng muốn ở nhà bên cạnh vợ con Chứ có ai cản trở anh đâu Thứ cầu lúng túng Hết ngó lên trên lóc nhà Rồi lại nhìn xuống nền đất Trả lời sợi lơ Thôi Bởi vì anh cũng trót hẹn với anh em người ta rồi Phải đó Anh lỡ hẹn với người ta thì anh ráng mà giữ Còn lỡ hẹn với em Thì anh cho lỡ luôn Em đừng có nói vậy tội nghiệp anh Bây giờ em có chửi mắng gì Anh cũng không dám nói gì Nhưng anh xin gắt một điều Em đừng để bụng lo buồn quá Không nên nữa. Như vậy nó có hại Cho cái thai lắm đó. Nghe từ câu đó như thế Con thắm đâm xa mũi lòng thương hại Nhưng vẫn giữ giọng trách móc Không biết anh nghĩ sao Mà anh bỏ đi ngang như vậy à? Không có anh vô trọng rồi Nước mình không có độc lập được hay sao Đó anh coi Anh đi mấy tháng nay rồi có cái gì khác không Thì cũng súng nổ Cũng tay bố Cũng tảng cư Như vậy thiếu một mình anh cũng chẳng sao hết mà Trước lý luận chắc nít ấy của vợ Tức cầu chỉ có nước thở dài Anh ta gãi tay tìm lời giải thích cho vợ hiểu quyết định của mình Nhưng rốt cuộc Rồi cũng đành Nhún vai Nói gạt ngang Ôi em là đàn bà thì đâu có hiểu mấy cái chuyện đó Em thấy một mà không thấy hai Nếu ai cũng nói như em hết thì chỉ còn nước sống trở lại cái kiếp tôi mọ như ông bà mình hồi trước Thì ông bà mình cũng sống sởn xơ vợ chồng con cái đề quê chứ bộ à Thời buổi này mà em nói vậy người ta cười chết đó. Về cái chuyện anh làm đó, tuy bây giờ em chưa thấy gì Nhưng lâu ngày trời tháng thì nó cũng phải nhúc nhích cục cửa chứ Ai có cười thì em ráng chịu Chứ em có chồng có con em không muốn để rời đi đâu hết đó. Em lo cái gì có trước mắt Chứ em không có thèm lo chuyện bá dừa thiên hạ <cười> Nói với em riết rồi thế nào cũng có cãi lộn à Đoạn anh ta nắm lấy tay vợ Mà thôi không thèm nói mấy chuyện đó nữa đâu Lâu ngày về thăm em phải vui lên mới được á Con thắm ngó thẳng vào mặt chồng Bữa nào anh đi nữa đây Ờ Thì dài ba bữa nữa Coi sao gấp dữ vậy Sao anh không nói với họ là anh về lâu lâu một chút Cái điều này đến chừng em nằm chỗ Cũng dám không có mặt anh ở nhà nữa cho mà coi tôi cầu chớp mắt nhìn xuống bụng vợ Ờ để anh ráng tới chừng em gần ngày Anh sẽ về trước năm 10 bữa nửa tháng Con thắm mặt mày buồn thiêu Lên giọng thở than Như vậy mà anh cũng phải ráng nữa Ý là em mới có mang bầu con so Và may là em còn mạnh giỏi Chứ không có đau ốm rề rề như người ta Bề gì thì cũng có má ở liền một bên em rồi Từ hồi nhỏ cho tới lúc lớn Lúc nào em mà không có má ở một bên Em hỏi anh vậy chứ em có chồng làm chi vậy cả còn <cười> ở nhà thì anh cũng đứng sớ rớ ở đó chứ Anh biết khỉ gì về chuyện đẻ đái của đàn bà Con thắm chán nàn thờ ra kịch nghe anh nói cái gì cũng ăn trớ hết à. Xôi nó nhìn Tư Cầu lắc đầu. Không biết giờ đó em lại ưng lấy anh như vậy nè. Chị em người ta đi một bước nha, cũng có chồng đi theo tò tò, còn em thì cứ lủi thủi một mình, y như là con mẹ bị chồng bỏ chồng chê gì vậy á. <cười> Tôi bà nội. Phải về em hay rên vậy hồi đó anh cũng vàng ra cho sớm. Nhưng bây giờ lậm quá rồi. Em không biết chứ ngày nào mà anh không nhớ em Chà phải chi anh dẫn em theo được Hay là có phép gì Giờ giặt giả về gần đây Để cho hai đứa mình chạy tới chạy lui thăm nhau được hả em Con thấm tát nhẹ và má chồng Bậy nè anh giái chuyện gì mà ác ôn không hè Dùng này được yên ổn Ai nấy điều nhẹ lo Mà anh lại đòi giờ giặt về đây nữa Bà con họ nghe được là họ rủ anh chết à. Tứ cầu cười xoa rồi đưa tay ôm lấy vai vợ, nựng nịu. Con thắm ngà đầu vào ngược chồng, thỏ thẻ hỏi. Ý, chút xíu nữa em quên rú cái việc này hả, nữa mà em sanh con đó nha. Anh muốn đặt tên nó là cái gì hả anh? Tứ cầu véo nhẹ vào má con thắm rồi đáp. Cái đó anh xin nhường nguyện cho tía Tới chừng đó em nhờ tía lựa tên đặt cho cháu ngoại của tía ừ. Như vậy phải hơn em à Tía mới biết tên nào trùng Con thấm phụng phiệu gặp ngang Em không chịu như vậy đâu Anh phải đặt tên cho nó à Nhưng mình chưa biết nữa Xanh con trai hay con gái mà lựa tên trước khỉ gì được Thế nào cũng là con trai mà. Mấy năm nay thiên hạ đua nhau để con trai không hè. Đi nè, anh giờ coi, nó đạp ụng ụt như vậy. Thì là con trai chết sai chạy sao được. tôi cầu mỉm cười, hoài nghi. Em sao nói ăn chắc quá à? Con thắm chua miệng nhắc lại. Tên gì anh? Tư cầu nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi đáp gọn. Tên là Kỳ, em đặt nó tên Kỳ đi. Con thắm nghiêng nghiêng đầu. Như để nghe cho thấm ý cái tên mới mà đó Rồi ngước mắt lên hỏi Tên kỳ hả? Cái tên gì mà kỳ kỳ quá Mà thôi em cũng chịu tên đó lắm Con gái con trai gì em cũng đặt tên đó hết nha Từ cầu mím môi suy nghĩ Không, nếu con trai thì đặt tên đó Còn con gái thì phần em Con thấm tươi cười nắm lấy tay chồng Nè em căng dặn anh điều này nha anh nhớ chừng chừng gần khoảng em nằm chỗ Anh lội về đây trước nha Tứ cầu bấm mấy đầu ngón tay tiếng nhầm Còn lâu mà Thế nào từ bây giờ tới đó anh cũng về thăm em ít lắm là 3-4 lần à. Nói là phải nhớ đó nghe Hay là anh đợi cho cái thằng nhỏ biết đi đẫm đẫm rồi anh mới chịu dìa cũng được à Em sao nói anh tệ quá vậy Vừa lúc ấy có tiếng chó sủa mừng trước sân, con thắm thò đầu ra ngó ngoái ra và vội đứng dậy kêu lên, ít chết, tiễu má gì tới kì anh, mình ra cho mau chứ hai đứa cứ lúc thúc trong vườn cây rắm. Tức cầu thở dài, miễn cưỡng lên, bước theo ra. Lại đây nói chuyện chơi Chứ làm gì ngồi cứu sủ đó vậy Tiếng anh Phó kêu lớn lên Làm cho tư cầu giựt mình quay đầu lại Ờ gì đó anh Anh Phó đưa tay ngoắc anh ta Tì à, lại đây Cha mới về thăm nhà nên còn uh, Quấn quýt uh, nhớ thương chị phải không Tư cầu búng mạnh tàn thuốc cho văn ra xa Rồi sèn lèn đáp Anh nói bậy nè Tôi chứ phải ai sao mà còn bỏ lê bọ càng Về mấy chuyện đó nữa Anh Phó cười giả lạ Nói chơi mà anh Tư cầu bước lại ngồi phịch xuống bên cạnh anh Phó Và vói tay lấy túi thuốc của anh này Mở ra vấn một điếu khác Ờ anh tính nói với tôi cái gì đó Anh Phó nghiêm dọng Tôi tính bạn với anh một cái việc này Mà không biết có dự ý anh không Tứ cầu à. mỉm cười Thì anh cứ nói đại ra đi Rồi tôi mới biết là có dự ý hay không Mà chuyện gì quan trọng lắm sao Anh lại phải rào đón lòng dọng vậy? Anh Phó ngồi nhít lại gần Tư Cầu. ông nói dấu gì anh. Tôi muốn nhờ anh dắt 5-6 anh em qua trấn đóng bên miệt cầu muốn hồng ngữ. Đó là một cái chỗ có mối đường qua lại quan trọng. Tư Cầu vỗ đùi anh Phó. <cười> Dữ không? Đi thì đi chứ có gì đâu mà anh phải thắc mắc. Anh Phó ngó xéo Tư Cầu rồi ấp úng đáp. Tôi biết anh sẵn sàng rồi. Nhưng tôi ngại ở chỗ hồi nào anh chỉ huy cả chung đội rần rần rồ rộ Bây giờ tôi giao cho anh leo heo 5-6 người coi nó cũng kỳ Tứ cầu hơi câu mày, có vẻ ngạc nhiên Nhưng rồi anh ta lại cười xoa Ý trời đất coi tiệt tôi không về anh này anh để ý tới mấy chuyện tủng mũng đó Bộ anh nói tôi bỏ vợ con đi vậy là để ham đòi chỉ huy Ham làm lớn lắm sao Anh Pháp vội tìm lời nói đỡ <cười> Cái đó tôi vừa biết rồi mà tôi sống với anh cũng nhiều lắm. Nhưng ơi dầu sao tôi cũng phải hơi e ngại một chút đỉnh. Đó là tôi nói phòng hờ vậy thôi. Tư cầu hăng hái hỏi thêm. Đâu anh nói sơ quay tôi nghe cùng việc ở bến coi. Anh Phó không trả lời ngay. Mà vội ngó ngoái về phía anh em đang ngồi dụng 5, dụng 3 và gọi lớn. Có bán năm quán ở đó không? Một người đứng tuổi nhưng có vẻ quắc thước quanh và đã ngả màu muối tiêu ở hai bên thái dương, vội chạy lại. Anh Phó giơ tay níu ngồi xuống bên cạnh. "Đây này anh Tư. tôi tính để bác Năm đây đi theo phò anh đó. <cười> Tưởng ai chứ bác Năm đây thì ngon lắm rồi Anh Phó tiếp lời, "Bác là người gốc gác ở bển nên đường đi nước bước gì ở bển bác đều rành hết. Bác lại quen lớn ở bển nhiều nữa." Dạ, tuy bác trọng tuổi như vậy, chứ chưa chắc gì thanh niên trai tráng cỡ tụi mình qua mặt bác nổi nha Bác bắn súng cũng tài mà lại có nghề nữa ạ. Bác Nam vỗ vai anh Phó, ngắt ngang. Ô, ôi, ôi, mà chú, <cười> chú quảng cáo vừa vừa nữa chứ. Anh Phó gân cổ nói tiếp cùng tư cầu. Đó là tôi chưa nói với anh, bác cũng là một tay bùa phép ghê gớm nữa đó ạ. Bác Nam lên tiếng cự nữ. Ồ, thôi nghe chú, chú nói quá à. Chú từ đây chú cười qua chết à Anh Phó vẫn sẵn chớn nói luôn Tôi nghe anh em người ta nói lại Hội thủ hưng thời bác Nam đây đủ thứ bùa mê ngải phép, thứ ếm gì bác đều rành hết Nhưng vì Anh Phó liếc xéo bác năm Cười tủm tỉm rồi tiếp lời Vì bác phá hại gia can người ta cũng hơi khá nhiều Nên riết rồi, nó mất cái linh hết rồi Bác năm vội phân vua với tư cầu Chú Tư đừng có tin thằng Trã nghe, thằng Trã nói bậy hoài à. Anh Phó vẫn không thèm để ý đến lời bác Năm. Tuy vậy chứ bây giờ bác cũng còn xài được một dạy thứ bùa thường như là khi bị rắn cắn nè, bị phỏng hay là con nít khóc đêm, con nít nó khó nuôi gì đó, bác cũng mừng cho khỏi được hết à. Tức cầu nhìn bác Năm mỉm cười. Ờ như vậy là còn bảnh quá trời rồi. Anh Phó nghiêm giọng lại. Bắt nằm đây và 5-6 anh em gì nữa sẽ đi qua bệnh với anh Tôi lựa toàn là tay chiến và xài toàn tự động không hả Ờ như vậy thì nhất trần đời nó còn gì nữa Anh Phó vẫn còn thắc mắc đang lẽ tôi không có dám nhờ anh cái chuyện này Nhưng mà vì ở bệnh là chỗ quan trọng Giáp biên giới và là cái mối đường của nhiều phe phái đi qua Tôi thì trai mặt ở đó rồi Dì đã đụng chạm mấy keo với họ Nên tôi nghĩ uh, nghĩ đi nghĩ lại Thấy chỉ có mình, mình anh à Tôi mà tài cái gì Phần thì mới chừng ướt chừng ráo à, Cái đó tôi vừa biết mà Tánh tình của tôi uh, bóp chát quá Nên uh, không có hạp thổ cư ấy Còn anh á Bà dì anh cũng mềm dẻo khéo léo hơn Anh mà cả ra rỉ mọ Ở đó ít lâu uh, Cái đám mà uh, lòng trong ở bệnh uh, Nó cuốn gói theo anh em mình hết à uh. Tức cầu tùm tìm hỏi đùa <cười> Chắc uh, trong cái đám đó uh, không có phụ nữ chứ Bác Năm từ nãy giờ ngồi yên Vội đáp sen vô Ôi cái đó uh, chú từ khỏi phải lo Ở bến uh, đồng có nước phèn Nên uh, cái món phụ nữ cũng uh, leo heo còi cọc lắm Bởi vậy uh, mấy cha nội thanh niên của mình uh, bị đầy qua bến uh, cha nào cha đấy cũng uh, Méo xéo cái mặt hết à. <cười> uh, Như vậy thì tôi khỏe lắm Ông nói dấu gì bác Tôi đã ngán trần cái món đó anh phó vui vẻ đưa đẩy theo Thế tôi biết rằng như vậy nên mới dám nhờ anh đó anh tử